sau khi nhận rõ ra là cơ động thật tâm đồng ý giúp đỡ bọn họ. Vì đại trưởng lão kia đã làm ra sự lựa chọn anh minh nhất của hắn. Hắn biết rõ, nếu chỉ là nói bằng miệng, chắc chắn sẽ không đủ để cho cơ động tha thứ cho bọn họ. Mà lúc trước cơ động nếu đã đám ướm trợ giúp xem yêu bộ tộc bọn họ, liền chứng tỏ rằng hắn quả thật có lòng tương trợ. Nếu như hắn dùng tính mạng của mình cứu phản lại thành kiến của cơ động và liệt diễm đối với sâm yêu bộ tộc, Lại đem vị trí đại trưởng lão nhường lại cho tháp mẫu trưởng lão. Người có quan hệ tốt nhất với cơ động và liệt diễm. Cũng là người duy nhất không có đứng về phía bọn họ. Hy vọng cơ động nể mặt hắn mà một lần nữa ra tay trợ giúp. Thực lực mà lúc nãy cơ động bày ra Đối với bất cứ sâm yêu nào mà nói Đều là cường đại khó có thể tưởng tượng nổi Áo đa mụ không thể khẳng định cơ động Có thể dẫn dắt bộ tộc sâm yêu thoát khỏi nguy cơ Nhưng hắn có thể khẳng định chính là Nếu như bỏ qua lần cơ hội này e rằng chỉ trong khoảng thời gian không lâu tới Bộ tộc xâm yêu sẽ phải vĩnh viễn biến mất trong lịch sử Hắn không thể không đánh cuộc Không có sự lựa chọn nào khác Một tiếng đinh nhỏ vang lên Một khỏa hỏa cầu nhỏ cỡ đầu ngón tay bắn mạnh lên thanh truy thủ Ngay sau đó thanh truy thủ sắc bén kia đã chảy ra thành nước Cảm giác nóng bỏng truyền tới khiến cho đại trưởng lão Theo bản năng buông tay ra hô lên một tiếng Cơ động kéo tay liệt diễm chậm rãi xoay người lại, nhàn nhạt nói. Cho các ngươi bảy ngày, thu gom toàn tột. Tận lực thu gom nhẹ nhàng, chỉ mang theo những gì cần thiết nhất. Bảy ngày sau xuất phát. Nói xong những lời này, cơ động mới như trước kéo tay liệt diễm bỏ đi, chẳng qua lạc, phương hướng lại biến thành ngược lại. Nhìn theo bóng cơ động bỏ đi, áo đa mụ trưởng lão phúc phúc một tiếng ngã ngồi xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Bộ tộc sâm Yêu rốt cuộc được cứu rồi. Hắn nói rất đúng, nhân loại cũng không phải đều là hạng người âm hiểm độc ác, cũng có người tốt a Đám sâm Yêu trưởng lão bước lại nâng áo đa mụ trưởng lão đứng lên. Gia tác trần chờ hỏi. Trưởng lão! Chúng ta làm gì bây giờ? Hắn thật sự có thể giúp chúng ta sao? Áo đa mụ trầm giọng nói. Những lời ân nhân nói các ngươi cũng nghe thấy rồi đó. Bảy ngày, chúng ta chỉ có bảy ngày thôi. Các ngươi lập tức quay trở về bộ lạc của mình, sắp xếp hành trang. Ta không biết rõ ràng hắn có thể mang lại cho sâm yêu bộ tộc chúng ta cơ hội tái sinh hay không. Nhưng ta có thể khẳng định hắn là người thật tâm đồng ý giúp đỡ chúng ta. Mu A. Co. Vông 20.09.2013.0934B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 198. Sinh mệnh ngưng tụ căn nguyên sinh mệnh thượng. Dịch đai IM 84A du. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Đại trưởng lão anh Minh. Tháp mẫu cung kính nói. Chúng ta đã không còn đường lui nữa. Chỉ có thể đánh cuộc một phen. Tiếp tục ở lại sinh mệnh chi sâm. Sâm yêu bộ tộc của chúng ta cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đại trưởng lão, ngài có biết hay không? Nếu vừa rồi ngài vẫn cố tình không đồng ý Cho cả sâm yêu bộ tộc chúng ta đi theo ân nhân rời khỏi nơi này Ta thà rằng mang theo bộ lạc của ta mà đi theo ân nhân rời đi Áo đa mụ thở dài một tiếng Nhìn tháp mẫu ánh mắt nhu hòa Nói Ta làm sao lại không biết rõ đây là một cơ hội cơ chứ Nhưng mà ta nhất thiết phải khẳng định lại một lần nữa mới có thể đánh cuộc được. Nếu lúc trước, cơ hội thành công của chúng ta chỉ là 5 thành. Như vậy, hiện tại ta có thể khẳng định, lần này cơ hội di dời tộc nhân có thể thành công lên đến hơn 7 thành. Trong lòng tháp mẫu chấn động, đại trưởng lão ý của ngài là Ngài đã sớm biết rõ ân nhân không phải là gián điệp do địch nhân phái tới hay sao Áo đa mụ chậm rãi gật gật đầu Nếu là gián điệp phái đến xâm nhập vào xâm yêu bộ tộc chúng ta mà cần phải hy sinh đến mấy gã lục quan mơ dương ma sư Chuyện này đối với bất cứ một thương hội nào mà nói Đều là những tổn thất không thể thừa nhận nổi Húng chi Đám người kim ơn thương hội chết dưới tay ân nhân cũng không chỉ có bấy nhiêu. Hôm nay ta sợ dĩ làm như vậy. Chính là muốn hiểu rõ ràng ân nhân hơn. Đồng thời muốn khẳng định rõ ràng là ân nhân thật lòng muốn trợ giúp chúng ta. Nơ nhân dù sao cũng còn quá trẻ tuổi. Hắn là một người tuổi còn trẻ mà có lòng chánh trực. Ta tin rằng Hắn hẳn là cũng nhìn ra ta chỉ là muốn thử hắn mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng đã tha thứ cho chúng ta. Phần này lòng dạ đã đủ để cho sâm yêu bộ tộc chúng ta ký thác tính mạng cho hắn. Từ giờ trở đi, ân nhân chính là vương của chúng ta. Bất luận việc di dời bộ tộc có thành công hay không, vĩnh viễn cũng là như thế. Ơ không ơ. Cơ động dẫn theo liệt diễm lặng yên trở về căn nhà xây dựng trên gốc đại thụ. Liệt diễm cũng không có buông tay cơ động ra, ngược lại còn dùng hai tay nắm chặt tay hắn. Cơ động, hôm nay ngươi bị người khác sỉ nhục rồi. Chỉ là đám sâm yêu kia quả thật rất đáng thương. Cơ động đột nhiên nở nụ cười, cảm nhận được cảm xúc từ hai bàn tay mềm mại của liệt diễm mỉm cười nói áo đa mụ không hổ là đại trưởng lão của sâm yêu bộ tộc quả nhiên là cơ trí liệt diễm sửng sốt ta không hiểu cơ động nói mặc dù ngươi là nữ hoàng của thế giới địa tâm nhưng đối với những trò lừa gạt của thế giới nhân loại quả thật là hiểu biết quá ít kỳ thật ngay từ đầu khi chúng ta đến đó Vì đại trưởng lão kia đã không xem chúng ta là địch nhân rồi. Ngươi không thấy là khi ta tiến hành uy hiếp đối với bộ tộc Sâm Yêu phản ứng tự sát đền tội của hắn quá nhanh hay sao? Thanh truy thủ kia rõ ràng là hắn đã chuẩn bị trước áo đa mụ mặc dù là đại trưởng lão của bộ tộc Sâm Yêu nhưng bản thân hắn không hề có sức chiến đấu gì. Mang truy thủ theo bên người để làm gì Tất cả những chuyện này đều là do hắn an bày cả Liệt diễm khẽ hứt cái khăn che mặt lên Kinh ngạc nhìn cơ động Đám sâm yêu kia đều là vì thử chúng ta mà an bày sao Cơ động gật gật đầu Kỳ thật ngay khi bước chân vào bãi cỏ nghị sự ta đã biết rõ rồi ta chỉ phối hợp với bọn họ hoàn thành màn trình diễn này mà thôi. Phóng xuất ra lục long lục xà kia, hoàn toàn là để khẳng định lòng tin đối với bọn họ mà thôi. Lấy thực lực hiện tại của ta, nếu muốn tàn sát bọn họ vốn không cần phải phóng thiết lục long lục xà làm gì. Liệt diễm hỏi, làm sao ngươi nhận ra được? Cơ động mỉm cười. Cái này kỳ thật cũng không khó. Áo đa mụ đại trưởng lão từ chính diện liếc mắt nhìn ta một cái. Từ trong mắt của hắn ta căn bản không có nhìn thấy nửa phần hoài nghi mà chỉ có suy tư mà thôi. Hơn nữa, nói thế nào? Chúng ta cũng đã từng cứu người của bộ lạc tháp mổ. Trước khi có chứng cứ gì rõ ràng, đã xem chúng ta là địch nhân. Chuyện này rõ ràng là không bình thường Liệt diễm buông tay đang cầm tay cơ động ra Phì cười một tiếng nói Nếu ta nhớ không lầm Ngươi hẳn cũng chưa từng tiếp xúc qua quá nhiều chuyện như thế trong thế giới nhân loại Vì sao lại quá hiểu suy nghĩ của các trưởng lão sâm yêu vậy Cơ động cười hắc hắc nói Đó là một bí mật Hắn cũng không muốn nói cho liệt diễm biết Chính mình đã trải qua cuộc sống hơn 30 năm ở kiếp trước Kinh nghiệm xã hội vô cùng phong phú Đôi môi đỏ mọng của liệt diễm khẽ cong lên Điều chế cho ta một chén rượu đi Đã hai ngày rồi không được uống rượu do ngươi điều chế Được Cơ động hào sản trả lời một tiếng Bất quá Vẻ mặt của hắn rất nhanh đã cứng ngắt lại Bởi vì hắn đã không tìm ra bất cứ bình rượu nào còn lại trong chu tước thủ trạc nữa Thậm chí ngay cả bình điều chế cũng không còn bình nào Liệt diễm, rượu của ta đã đem ra làm thí nghiệm hết rồi Ê, rằng tạm thời ta không thể pha chế rượu cho ngươi được nữa Phải chờ khi ta đến thành thị của nhân loại mua lại một ít mới được. Cơ động có chút bất đắc dĩ nói. Liệt diễm cười nói. Ta đoán biết trước rồi, chọc ngươi thôi. Ai biểu ngươi cứ bày đặt thần bí với ta? Cơ động, ngươi định làm thế nào giúp sâm yêu bộ tộc di chuyển đến địa linh sơn chứ? Sâm yêu bộ tộc nói thế nào cũng có khoảng hơn 20 vạn dân cư. Di chuyển với quy mô lớn như thế hiển nhiên là sẽ kinh động đến đông một đế quốc Cùng với trung thổ đế quốc Chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng đâu Cơ động gật gật đầu Nói Chuyện này ta cũng biết Nếu bộ tộc Sâm Yêu đã quyết định theo chúng ta rời đi Nhất định phải chuẩn bị một kế sách vẹn toàn mới được Lúc đó mới có thể dẫn bọn họ xuất phát Nói đến đây cơ động nhất thời lâm vào trầm tư Lúc trước hắn luôn chìm đắm trong việc nghiên cứu ma kỹ tử Bộ tổ sâm yêu cũng chưa có khẳng định là làm theo đề nghị của hắn hay không Cho nên hắn cũng chưa nghĩ nhiều đến phương diện này Hiện tại vấn đề đã là lửa cháy ngang mày cũng đến lúc hắn phải suy tính rồi Đúng lúc này tạp lạc lại từ dưới đất leo lên trên lưng lại cổng theo một cái tráp nhỏ nữa Hai vị ân nhân có làm phiền hai vị hay không Khuôn mặt tràn ngập vẻ xấu hổ của tạp lạc ló lên chỗ cánh cửa của gian phòng bằng nhành cây kia Tạp lạc ngươi lên đây đi Cơ động khẽ vẫy vẫy tay về phía hắn Lúc này Tạp Lạc mới bước nhanh lên trên cửa gian phòng Tháo cái tráp trên lưng đặt xuống Cơ động chưa kịp mở miệng Hắn đã quỳ rạp hai chân xuống trước mặt cơ động Cơ động nhíu mày Vung tay lên Một cổ ma lực ông nhu nâng đỡ thân thể Tạp Lạc đứng đây Ngươi làm gì thế? Tạp Lạc cúi đầu nói Hai vị ân nhân Đều là bộ tộc xâm yêu chúng tôi không tốt lấy oán trả ơn Tạp lạc khẩn cầu ân nhân tha thứ cho các vị trưởng lão đi Mấy ngày nay các vị trưởng lão đã vì an toàn của bộ tộc xâm yêu mà lo lắng Bọn họ giống như là chim sợ cành công vậy Cơ động mỉm cười nói Chuyện trước đây không nhắc lại nữa Tạp Lạc, mấy ngày nay ngươi đã chăm sóc chúng ta rất chu đáo, ngươi không nên làm như vậy. Cho dù là chúng ta thật sự bị đổi đi, chúng ta vẫn xem ngươi như là bằng hữu. Thật à? Tạp Lạc mừng rỡ, ngẫm đầu nhìn Cơ Động, trong ánh mắt tràn ngập quan mang kiếp động. Cơ Động gật gật đầu với hắn, nói: "Không nên lo lắng quá nhiều." Ngươi cũng nhanh trở về chuẩn bị đi. Bộ tộc Sâm Yêu sẽ di dời ta nghĩ ngươi chắc cũng có nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Không nhiều đâu, không nhiều đâu. À đúng rồi, ân nhân. Hôm nay sau khi hai người bỏ đi, áo đa mụ trưởng lão đã tuyên bố với mọi người. Từ nay về sau, Ngài là Sâm Yêu Chi Vương của bộ tộc. Sau này ta phải gọi Ngài là Vĩ Đại Vương rồi. Sâm yêu Vương. Đây là chuyện cơ động tuyệt đối không ngờ tới. Chuyện này sao có thể? Ta cũng đâu phải là sâm yêu đâu. Cơ động kinh ngạc nói. Tạp lạc lắc lắc đầu, nói. Đây là do Đại trưởng Lão nói. Ở trong bộ tộc Sâm Yêu, không có ai vi phạm mệnh lệnh của Đại trưởng Lão cả. Đại trưởng Lão còn nói từ nay về sau chúng tôi đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của Ngài. Cơ động bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra lần này trách nhiệm trên lưng ta quả thật không nhỏ a. Tạp lặt cười nhẹ một tiếng. Hắn hiển nhiên là nghe không hiểu được ý tứ trong lời nói của cơ động. Khẽ cuối người xuống, lấy từ trong cái tráp nhỏ kia ra một ít hoa quả. Cuối cùng còn lấy ra thêm hai bình hồ lô nhỏ màu xanh nữa. Hai bình hồ lô nhỏ kia nhìn qua một màu xanh trong suốt. Giống như là ngọc biết tạc thành vậy. Trơn bóng trong suốt. Nhưng loại chán đầy cảm giác cứng rắn như ngọc. Lúc tạc lạc lấy ra hai bình này. Động tác của hắn rõ ràng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều Có vẻ vô cùng trịnh trọng cùng với cẩn thận Tạp lặt đây là cái gì? Liệt diễm hỏi Cảm giác của nàng so với cơ động còn rõ ràng, sâu sắc hơn nhiều Hai cái bình hồ lô kia tuy rằng chỉ nhỏ khoảng hơn bàn tay Nhưng nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức ẩn chứa bên trong đó lại rõ ràng giống như là thực thể vậy Tạp lạc trịnh trọng nói Cái này chính là căn nguyên sinh mệnh do bộ tộc xâm yêu chúng ta ủ ra Mời vương cùng vương phi thưởng thức Vương phi Cơ động và liệt diễm cơ hồ là đồng thời thốt lên vẻ mặt hai người đều trở nên có chút quái dị thần sắc biến hóa thậm chí còn hơn cả khi chứng kiến căn nguyên sinh mệnh nữa Tạp lặc cầm theo cái tráp lui ra khỏi gian phòng bên trong gian phòng một lần nữa chỉ còn lại hai người cơ động và liệt diễm cơ động có chút xấu hổ đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì cho đúng khuôn mặt liệt diễm nháy mắt đã đỏ ửng khẽ cúi đầu Một lúc lâu cũng không thốt lên lời nào Trong gian phòng lúc này im lặng đến mức Thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịt của cơ động Hắn nâng hai bình hồ lô nhỏ màu xanh kia lên Đưa đến trước mặt Liệt Diễm cười hắc hắc. Vương Phi, ngươi có muốn thưởng thức thử một chút căn nguyên sinh mệnh này không? Liệt Diễm ngẫm đầu liếc mắt nhìn cơ động một cái ánh mắt khẽ lưu chuyển Giống như là đang nổi giận vậy Nhìn vẻ mặt kia của liệt diễm cơ động không khỏi ngây dại Nàng thật là xinh đẹp Vẻ đẹp chim sa cá lặng Bế nguyệt tu hoa Thậm chí như là khuyên quốc khuyên thành vậy Đương nhiên Những lời này cơ động tuyệt không dám nói ra Nhưng hắn có thể khẳng định Không có bất cứ một nam nhân nào có thể nhìn thấy vẻ mặt mang theo ánh mắt trách móc kia của liệt diễm mà không hề động tâm được. Liệt diễm sang rộng. Ai là vương phi của ngươi? Tiểu cơ động. Ngươi còn nói vậy nữa. Ta liền trở về địa tâm. Để một mình ngươi ở trên này làm sâm yêu vương của ngươi đi. Cơ động ha hả cười, nói. Cũng đâu phải ta nói chuyện này không được trách ta. Nhanh nếm thử căn nguyên sinh mệnh này thử xem. Liệt diễm trừng mắt liếc hắn một cái lúc này mới nhận lấy một bình căn nguyên sinh mệnh. Tâm tình cơ động lúc này vô cùng vui vẻ. Tuy rằng liệt diễm đang trách hắn, nhưng hắn lại phát hiện ra. Lần này từ khi liệt diễm rời khỏi thế giới địa tâm, Rõ ràng đã càng nhân tính hóa hơn lúc trước rất nhiều Cảm giác thần thánh cao cao tại thượng càng ngày càng ít đi Ngược lại càng ngày càng giống như một cô gái nhân loại hơn nhiều Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của nàng Đều khiến cho tim hắn đập nhanh hơn mấy phần Phát hiện này khiến cho hắn càng thêm quyết tâm hơn Đợi sau khi thánh tài chi chiến năm sau chấm dứt tu vi của mình càng trở nên cường đại hơn. Liền tỏ lời yêu đối với liệt diễm. Bình hồ lô màu xanh biếc nằm trong bàn tay trắng như dương chi bạch ngọc của liệt diễm, nhìn qua lại càng thêm xinh đẹp tuyệt mỹ. Liệt diễm nhẹ nhàng hé mở nắp bình một chút. Nhất thời, một cổ hương vị hoa quả cùng với sinh mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm bút ra chán đầy không khí bên trong gian phòng sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm kia nhìn qua tự như một làn khói xanh nhàn nhạt vậy đây là dấu hiệu của sinh mệnh ngưng tụ cho dù là liệt diễm nhìn thấy một màn kia cũng không khỏi phải kinh hơn một tiếng cơ động kinh ngạc hỏi cái gì mà sinh mệnh ngưng tụ liệt diễm nghiêm mặt nói Ngươi là một gã ma sư Ngươi hẳn còn nhớ rõ lúc ngươi tu luyện đột phá tam quan Ma lực chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái dịch Đó là một loại biến hóa tăng vọt về chất Khiến cho ma lực trong cơ thể ngươi gần như là thực thể hóa vậy Hiện tại ma lực của ngươi đã đạt tới lục quan Khi phóng thiết ma lực ra ngoài cơ thể Ngưng tụ lại gần như là thành thực thể mà phát động công kiếp Làm như vậy rõ ràng là tiêu hao khủng bố Sinh mệnh lực xét theo một mức độ nào đó cũng có thể xem như là một loại ma lực Cái gọi là sinh mệnh ngưng tụ Chính là sinh mệnh lực nồng đậm đến mức có thể chuyển hóa thành dạng chất lỏng Khó trách Khó trách vì sao Kim Ương Thương Hội lại không tiếc điều động mấy ngàn người để đối phó với bộ tộc Sâm Yêu. Khó trách vì sao bộ tộc Sâm Yêu lại lâm vào tình thế hiểm nghèo đến như vậy. Không cần phải uống, chỉ cần ngửi một chút mùi thôi cũng đã có thể thấy được hiệu quả cường đại của căn nguyên sinh mệnh này rồi. Vừa nói, liệt diễm khẽ nghiêng tay một chút đem thứ bên trong bình hồ lô màu xanh biếc kia đổ ra trên tay nàng nhất thời một giọt chất lỏng màu xanh biếc giống như là ngọn chồi non nhiêu ra rơi trên lòng bàn tay của nàng ngay tức khác luồng khí vụ màu xanh có chút mơ hồ không nhìn rõ lúc trước liền nháy mắt trở nên cực kỳ rõ ràng Mà giọt chất lỏng màu xanh biếc kia thì rõ ràng đang bút hơi tan ra không khí với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Cơ động hiếp sâu một hơi đem dám sinh mệnh ngưng tụ kia hiếp sâu vào trong cơ thể. Nhất thời, mùi hương hoa quả nháy mắt lan truyền khắp toàn thân. Mỗi một tế bào trong cơ thể hắn tự hồ như được sinh mệnh lực khổng lồ kích hoạt lên vậy. Khói cảm không thể nào nói nên lời cùng với mùi hương tuyệt vời nhất thời khiến cho toàn thân hắn đều choáng đầy sinh cơ. Rượu ngon Đây là dùng hoa quả tươi mà chắc lọc thành rượu dịch a Trong này có ít nhất hơn trăm loại hoa quả tươi còn có một số thứ kỳ dị gì đó pha trộn lại. Trải qua quá trình lên men lâu năm cùng với pha trộn chất lọc mới tạo thành thứ gọi là căn nguyên sinh mệnh này. Với khốn giác của ta cũng không thể nào nhận ra hoàn toàn các loại hương vị trong đó. Cái này tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế trinh phẩm. Thân là nhất đại tử thần khả năng mẫn cảm đối với hương vị của cơ động rõ ràng đến mức nào. Sinh mệnh ngưng tụ kia vừa mới vào mũi. Hắn đã cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vời của nó cùng với những thành phần bên trong. Liệt diễm nhanh tay đẩy nắm bình lại, không để cho căn nguyên sinh mệnh bị bút hơi trong không khí quá nhiều. Loại rượu này, người bình thường uống được một giọt, ít nhất có thể tăng thêm được một năm tuổi thọ. Người trọng thương uống một giọt, nói không chừng có thể khởi tử hồi sinh. Hơn nữa nó lại chẳng hề có tác dụng phụ gì. Hoàn toàn là thông qua sinh mệnh lực khổng lồ để kích phát tiềm lực bản thân của con người. Cái căn nguyên sinh mệnh này có thể nói là tinh hoa của một hệ. Có thể chế tạo ra loại rượu như vậy. Khả năng thấu hiểu đối với một hệ của bộ tộc Sâm Yêu có thể nói là sâu không thể lường được. Giá trị của mỗi một bình này ít nhất tương đương với một khỏa thất giai tinh hạt bình thường thậm chí còn cao hơn nữa Cơ động cười khổ nói Ban đầu ta còn định mua một ít thứ này mà nhấm nháp thử xem sao Hiện tại xem ra coi như ta dốt hết gia sản Chỉ sợ cũng không thể mua nổi hai bình này mất Liệt diễm mỉm cười nói Hiện tại ngươi đã là sâm yêu vương, còn sợ không có căn nguyên sinh mệnh để thưởng thức sao? Cơ động bất đắc dĩ nói, Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, Các sơn yêu trưởng lão chỉ vì muốn ta thật tâm giúp đỡ họ tìm ra một con đường sinh cơ mới, Nên mới phong cho ta trước đó hay sao? Huống chi ta cũng không thể lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà kiếm lợi. Liệt Diệm nói Chuyện đó không quan trọng Cơ động Bất luận là khó khăn đến mức nào Ta cũng hy vọng ngươi có thể trợ giúp bộ tộc Sâm Yêu vượt qua cửa ải khó khăn này Không phải vì bất cứ lợi ích gì Chỉ là vì muốn loại căn nguyên sinh mệnh này được tiếp tục lưu truyền mãi mãi Tuyệt phẩm như thế này không nên để thất truyền Cơ động gật gật đầu, ngắm nghĩa bình hồ lô nhỏ trong tay mình. Ta sẽ tận hết khả năng. mu A Co Vông 2009-2013-0935B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r. chương 199. Toàn lực phi hành trở về trung thổ. Dịch đai IM 84A U nguồn bàn long chiến đội 2 t liệt diễm ngẫm nghĩ một chút nói như vậy đi lực lượng một mình ngươi dù sao cũng hơi ít một chút bây giờ ta quay về thế giới địa tâm xem xem có cách nào giúp cho quả trứng hỏa long kia mau nở thêm một chút không cơ động nói cũng được bất quá cũng không nên cố quá e rằng hỏng việc liệt diễm gật gật đầu Hồng Quan lặng yên quét lên. Ngay sau đó, nàng đã biến mất vào hư không? Đồng thời cũng mang theo bình hồ lô căn nguyên sinh mệnh kia. Thân là tử thần. Trong tay cầm một lọ rượu tuyệt thế chân phẩm như thế. Tâm tình cơ động kiếp động chẳng thu gì lúc hắn phát hiện ra ma kỹ tử có thể chế tạo được. Cẩn thận mở nắp bình ra. Nghiên bình hết một chút rượu. Nhất thời, hắn cảm thấy cả người lập tức lâm vào một cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Cho dù là một tử thần cũng phải có tài liệu thật tốt mới có thể điều chế ra được kê vi tử tốt được. Không hề nghi ngờ cái căn nguyên sinh mệnh, sinh mệnh ngưng tụ này chính là thứ rượu cực phẩm tốt nhất. Bởi vậy, hắn cũng chỉ uống một chút thật nhỏ sau đó cực kỳ cẩn thân đem toàn bộ căn nguyên sinh mệnh còn thừa cất lại trong chu tước thủ trạc của mình cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể không ngừng được kích phát cùng với tinh thần càng thêm ngưng tụ hơn nhiều cảm nhận được mùi vị hoa quả thơm ngát không ngừng bốc lên trong miệng cảm giác ấm áp lưu chuyển trong bụng Khiến cho hắn thoải mái không nói nên lời. Đúng theo như lời của liệt diễm đã nói. Căn nguyên sinh mệnh không chỉ là một loại rượu. Cũng là một loại thuốc bổ cực kỳ trân quý. Mở bản đồ đại lục ra cơ động bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Đem theo 20 vạn sâm yêu từ một quốc gia di chuyển sang một quốc gia khác. Bất luận là lộ trình đi hay là thời gian lên đường, đều là là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, tốc độ di chuyển cũng phải vô cùng nhanh, nếu như tốc độ quá chậm, chuyện xấu cũng sẽ càng thêm nhiều. Sâm yêu bình thường chỉ ăn trái cây mà sống. Số lượng những loại hoa quả có thể mang theo làm lương thực cũng chỉ là có hạn mà thôi. Sinh mệnh chi sâm vốn nằm ở trung bộ đông một đế quốc, còn địa linh sơn lại nằm ở phía đông của trung nguyên thành. Trung nguyên thành lại ở trung tâm của đại lục cũng là trung tâm của trung thổ đế quốc. Từ trên bản đồ mà xem, khoảng cách theo đường thẳng từ sinh mệnh chi sâm đến địa linh sơn kỳ thật cũng không tính là quá xa xôi. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước cơ động lựa chọn băng qua sinh mệnh chi sâm để trở về trung thổ đế quốc. Nhưng mà, muốn từ sinh mệnh chi sâm đi đến địa linh sơn vẫn như trước là khó khăn trùng điệp. Đầu tiên, ở phía tây sinh mệnh chi sâm, có một dòng sông lớn xuyên qua biên giới giữa Bắc Thủy đế quốc và Đông một đế quốc. Con sông này tên là Thủy một Giang. Khởi nguồn từ cực băng của Bắc Thủy Đế Quốc, chảy qua ba tỉnh thành của Bắc Thủy Đế Quốc, lại xuyên qua ba phần tư đông một đế quốc, cuối cùng chảy ra đại dương. Có thể nói nó chính là con sông khởi nguồn của hầu hết các con sông bên trong Bắc Thủy Đế Quốc cùng với đông một đế quốc, cũng là con sông lớn thứ ba trên cả đại lục. Hai con sông đứng đầu là Thương Lan Hà của Nam Họa Đế Quốc và con sông xuyên qua Tam Đại Đế Quốc Tây Kiêm Trung Thổ Đông một Đế Quốc Thiên Lộc Giang Con sông Thủy một Giang mặt sông chỗ nào cũng rộng hơn 300 dặm. Nếu chỉ có mình cơ động và liệt diễm, hắn chỉ cần triển khai chu tước sông dược Không mất bao lâu thời gian là có thể bay qua được Nhưng mà Nếu bảo hắn dẫn theo 20 vạn sâm yêu băng qua sông Càng khó khăn hơn rất nhiều Tốn không biết bao nhiêu thời gian mới qua hết được Qua khỏi thủy một gian còn có một loạt những địa hình phức tạp nữa Hơn nữa lại còn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước nữa Tuy nói rằng nhiều năm nay, Trên đại lục cũng không có chiến tranh gì. Nhưng tại biên giới của mỗi quốc gia vẫn không thể nào không có đại quân đóng giữ. Cho dù số lượng đại quân cũng không có nhiều lắm. Nhưng một đám sâm yêu di chuyển qua lại giữa biên giới hai nước như vậy. Nhất định sẽ khiến cho binh lính chú ý. Nhất định sẽ kinh động đến hai đại đế quốc. Nếu là như vậy Sẽ là phiền toái lớn Không nói trước là sẽ kinh động đến Các thương hội kéo đến truy sát Chỉ là lực lượng do hai đại đế quốc kéo tới Cũng đã là cực kỳ nguy hiểm rồi Nghĩ đến đây Cơ động mới hoàn toàn ý thức được Lần này trợ giúp sâm yêu di chuyển Là chuyện khó giải quyết đến mức nào Hơn nữa Hơn 20 vạn sâm yêu có thể nào trực tiếp tiến vào địa linh sơn hay sao? Là địa phương có nhiều ma thú nhất trong trung thổ đế quốc. Sự nguy hiểm của địa linh sơn mặc dù không thể nào so sánh được với thánh tà đảo. Nhưng nếu đám sâm yêu kia tùy tiện tiến vào đó. Chuyện đó cũng chẳng khác nào với tự sát cả. Ý nghĩ trong đầu cơ động dần dần thành hình. Lần này sâm yêu di chuyển toàn tột Chủ yếu là tập trung lên mấy vấn đề chính Đầu tiên là làm thế nào lên được Tiếp theo là làm thế nào để không kinh động đến chính phủ của hai đại đế quốc Cuối cùng là làm sao tiến vào địa linh sơn mà không bị nguy hiểm Chỉ có khi nào đem tất cả những vấn đề này toàn bộ giải quyết hết Lúc đó mới thuận lợi mà hành sự được Khẽ phi thân từ trên gian phòng trên cây nhảy xuống cơ động cao giọng hô. Tạp lạc. Tạp lạc vốn ở trong một gian nhà cây ở gần đó, nghe được cơ động gọi, vội vàng chạy tới. Vương vĩ đại, ngài có chuyện gì sai bảo? Cơ động nói. Ngươi mau đi mời áo đa mụ đại trưởng lão đến đây. Tốt nhất là mời thêm vài vị trưởng lão khác nữa. Ta có việc cần thương lượng với bọn họ một chút. Tạp lạc đáp ứng một tiếng, vội chạy đi. Bởi vì lúc trước đám trưởng lão đều đang tụ tập ở một chỗ. Lại ở cách nơi này cũng không xa lắm. Không đầy nửa canh giờ sau. Tất cả các trưởng lão khi nãy tụ tập trên bãi cỏ nghị sự đều đã có mặt đầy đủ cả. Điều khiến cho cơ động có chút buồn cười chính là Vị trưởng lão lúc trước kiêu ngạo thống lĩnh xâm yêu chiến sĩ gia tác trưởng lão đứng ở cuối cùng trong đám trưởng lão Cuối đầu không dám nhìn hắn Nhưng nói thế nào thì dáng người của hắn cũng cao lớn hơn các trưởng lão khác rất nhiều Dù đứng tuốt đằng sau Nhưng vẫn cực kỳ dễ nhận ra Vương vĩ đại bộ tộc sâm yêu từ nay về sau sẽ do ngài dẫn dắt mà tìm đường sinh tồn Ngày có chuyện gì xin cứ dạy bảo Dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão áo đa mụ tất cả sâm yêu trưởng lão cung kính hành lễ về phía cơ động So sánh với cảnh lấy oán trả ơn trên bãi cỏ lúc nãy Hiện tại đám sâm yêu này mới chính thức thể hiện ra vẻ chất phát đơn thuần vốn có của bọn họ. Cơ động nhàn nhạt nói, Các vị trưởng lão không cần như thế. Ta chỉ là người trợ giúp các người cũng không phải là sâm yêu, làm sao có thể trở thành vương của các vị được chứ? Áo đa mụ trưởng lão, ngài căn bản không cần phải sử dụng những biện pháp đó mà thử thách ta. Những gì ta đã nói thì nhất định sẽ làm hết khả năng của mình. Nhưng mà, ngài hẳn là cũng đã rõ ràng, di dời toàn tộc tuyệt cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Bộ lạc sâm yêu có đến hơn mấy chục vạn người trên đường lại có Thủy Một gian ngăn cản. Thủy Một gian mặc dù là có tác dụng nuôi dưỡng sinh mệnh chi sâm này, nhưng muốn đi đến địa linh sơn, Chúng ta nhất định cũng phải băng qua Thủy Một gian mới được. Còn có thêm một số vấn đề khác nữa, ta muốn hỏi thử mọi người xem có cách gì giải quyết hay không. Nói xong, hắn liền đem những vấn đề mình vừa nghĩ ra, chờ đợi các sâm yêu trưởng lão đưa ra biện pháp. Nghe xong những vấn đề cơ động đưa ra, Áo Đa Mụ là người đầu tiên nhớ mày. Xoay người về phía đám sâm yêu trưởng lão thương lượng một hồi. Cơ động lặng lặng đứng chờ một bên. Nếu sâm yêu có thể đem những vấn đề này mà xử lý tốt. Như vậy chuyện di chuyển sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đáng tiếc sự thật cũng không như mong muốn. Lúc cơ động nhìn thấy ánh mắt chán đầy bất đắc dĩ của áo đa mụ. Đã biết rõ bọn họ cũng không có biện pháp gì rồi Thực xin lỗi Vương Vĩ Đại Bộ tộc Sâm Yêu chúng ta đã nhiều thế hệ Một mực sinh hoạt trong sinh mệnh chi sâm này rồi Đối với mọi chuyện bên ngoài đều không chút hiểu biết Chúng tôi cũng từng có ý muốn đi ra ngoài xem qua Đi lịch lãm thế giới nhân loại Nhưng mà Ngài cũng có thể nhìn thấy Với làn da màu xanh biết toàn thân của chúng tôi Căn bản là không được người của thế giới nhân loại chấp nhận Hiện tại chỗ dựa duy nhất của chúng tôi Cũng chỉ có ngài Cặp mày cơ động nhăn tức lại Nhưng cũng đành bất đắc dĩ gật gật đầu Nói Ta hiểu rồi Nếu như ta đã đáp ứng trợ giúp các vị di dời Như vậy Sẽ có trách nhiệm đối với bộ tộc xâm yêu Tuyệt đối không thể mù quáng rời khỏi sinh mệnh chi xâm được Nếu không cũng không phải là giúp đỡ các ngươi Mà là hại các ngươi Như vậy đi Áo đa mụ trưởng lão Các ngươi cẩn thận thu thập mọi chuyện chuẩn bị cho việc di chuyển Ta phải chạy đến trung thổ đế quốc một chuyến Chuẩn bị sẵn sàng con đường đi lại phía trước cho các vị Ta có giao tình thâm hậu với đầu ma thú cường đại nhất trong địa linh sơn Nếu nó đồng ý chấp nhận các vị Như vậy Khi tiến vào trong đó sinh sống sẽ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì Đồng thời ta cũng sẽ tận lực suy nghĩ biện pháp Làm sao có thể chuẩn bị con đường di chuyển tốt nhất cho các vị Áo đa mụ trưởng lão cả kinh Vương vĩ đại Ngài phải đi sao Cơ động nói Lần này ta rời đi Nhanh thì 7 ngày Chậm thì 7 tháng Nhất định sẽ trở về Ngươi sau khi sắp xếp xong toàn bộ tộc nhân Tận lực di chuyển về phía tây sinh mệnh chi sâm Đem toàn bộ tộc nhân tập hợp lại một chỗ Vạn nhất gặp phải địch nhân tấn công Cũng có thể dễ dàng chống cự một chút Áo đa mụ thoáng do dự một chút Liền gật gật đầu Nói Được vương vĩ đại Chúng tôi đợi ngài trở về Ngài có cần chuẩn bị một ít tiền tài hay không? Những năm trước đây Chúng tôi đã cùng nhân loại tiến hành trao đổi buôn bán Cũng có tích trữ một ít Cơ động lắc lắc đầu Nói, không cần, ta không thiếu tiền. Nhớ kỹ, mau chóng đem các tộc nhân tụ họp lại một chỗ. Vừa nói xong, Bạch Quang chợt ló lên, một cặp cánh trắng thật lớn đã dang rộng sau lưng hắn. Đúng là Phượng Vũ Long xà biến. Mơ dương sông hỏa phi hành pháp trận nhất thời xuất hiện. Trong nháy mắt, Thân thể cơ động đã hóa thành một đạo lưu quan phóng lên cao. Các vị sâm yêu trưởng lão thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì thân ảnh hắn đã hoàn toàn biến mất. Ngay trong lúc hắn bay lên còn có hai đạo hào quan đồng thời phóng lên bay theo thân ảnh của hắn. Đúng là mơ dương song hỏa nguyên tố thể. Hắn thật sự sẽ quay trở lại sao? Gia tác rốt cuộc từ phía cuối cùng ló đầu lên Nghi hoặc hỏi Áo đa mụ lạnh lùng nhìn hắn một cái Những lời nói như thế ta không muốn nghe thêm một lần nào nữa Nếu Vương đã không thật lòng trợ giúp chúng ta Căn bản là không cần nói thêm với chúng ta cái gì Tốc độ vừa rồi của hắn ngươi không nhìn thấy hay sao Với năng lực của Vương Muốn bỏ mặt chúng ta ở nơi này căn bản không tốn chút sức nào. Tiếp tục việc di chuyển tất cả mọi chuyện đều theo lời vương mà làm. Đối với lần di chuyển lần này, lòng tin của ta lại càng tăng thêm vài phần nữa. Ơ không à. Cơ động lúc này đã bay đến giữa không trung. Hắn đương nhiên không biết rõ áo đa mụ đại trưởng lão đang nói chuyện gì. Cũng không biết vị trưởng lão này lại có lòng tin vững chắc đối với mình đến như vậy. Cho dù là đang phi hành trên không trung, hắn đang không ngừng tự hỏi. Chuyện xâm yêu bộ tộc di chuyển rõ ràng là không thể dễ dàng hoàn thành như vậy. Mơ dương sông hỏa phi hành pháp trận giống như là hai cái động cơ của phi cơ ở kiếp trước của cơ động vậy. Dưới ma lực mạnh mẽ hỗ trợ, Tốc độ phi hành của hắn cực kỳ nhanh chóng. Từ bên dưới mặt đất nhìn lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang chợt ló lên mà thôi. Căn bản không thể nào nhìn rõ được thân ảnh của hắn. Nhất là khi hắn bay xuyên qua mây mù. Từng đám từng đám mây bị hỏa nguyên tố trên người hắn ảnh hưởng. Giống như là hoàn toàn cắt ngang. Chia làm hai nửa vậy. Cảm giác bay lượng trên không trung tuyệt đối là tuyệt vời. Nhất là giống như bây giờ. Toàn lực phi hành. Cơ động rõ ràng cảm giác được. Hiện tại bằng vào tốc độ phi hành của bản thân mình. Đã có thể cùng với tốc độ phi hành của tử lôi diệu thiên long. Tòa kỳ của Phức Thụy. Phượng Vũ Long xà biến dung hợp không chỉ là đem năng lực phòng ngự của bản thân dung hợp lại cùng một chỗ mặt khác cũng khiến cho năng lực của bản thân hắn phối hợp lại năng lực phi hành. cũng đồng dạng tăng lên không biết bao nhiêu lần đằng xà hóa lực thuật cùng với năng lực của chu tước băng tuyết cự long dung hợp làm một thể hóa thành phượng vũ long xà biến vừa cương vừa nhu Chưa đầy một khắc, màu xanh biết dưới chân cơ động đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã bay ra khỏi sinh mệnh chi sâm, mảnh rừng rậm đứng đầu đại lục. Rất nhanh hắn đã bay tới thủy một gian rộng lớn, có thể nhìn thấy sóng gần mãnh liệt trên mặt sông. Tuy rằng cũng không ba đào mãnh liệt như biển rộng, nhưng vẫn là khí thế rộng rãi, sóng cuộn từng chập. Rõ có khí thế thiên hà vẫn lạc. Nhanh quá Ngay cả bản thân cơ động cũng không ngờ nổi tốc độ phi hành của hắn không ngờ lại đạt đến trình độ như thế này Qua khỏi thủy một giang thêm một quảng không xa Sẽ tiến đến biên giới đông một đế quốc tiến vào trung thổ đế quốc Tận lực gia tăng tốc độ phi hành thêm một chút nữa Cơ động đem tinh thần lực ngưng tụ trên hai mắt Phóng tầm mắt về phía xa Con sông rộng 300 dặm cũng bất quá chỉ tiêu tốn của hắn một khắc thời gian mà thôi. Cơ động rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là một giây ngàn dặm. Với tốc độ phi hành hiện tại của hắn, một canh giờ bay vút ra ngoài ngàn dặm cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Bay qua khỏi thủy một gian, xa xa hắn đã nhìn thấy được từng mảnh lớn địa thế phức tạp. Từ không trung nhìn xuống, liền thấy được đường ranh giới kéo dài giữa trung thổ đế quốc cùng với đông một đế quốc. Hai đại đế quốc có thuộc tính hoàn toàn bất đồng, ngay cả khí tức quốc gia của bọn họ cũng hoàn toàn bất động. Trong đông một đế quốc, chán đầy sinh mệnh khí tức cực kỳ tự do thoáng đảng. Mà trong trung thổ đế quốc, lại là khí tức trầm ổn kiên cố. Với năng lực phân biệt ma lực hiện tại của cơ động tự nhiên là có thể phân biệt được rõ ràng Hắn phát hiện ra Ở đường biên giới giữa hai đại đế quốc Cách khoảng chừng 50 thước Là có một toàn tháp bằng đá cao Nhìn qua diện tích của những tòa tháp kia cũng không lớn Có thể đóng khoảng 1.000 người Mỗi một tòa tháp bằng đá kia chủ yếu thiết kế thành những tòa phong hỏa đài. Khi có địch nhân tấn công, liền có thể đốt lên kêu gọi viện quân. Ở trên đường biên giới hẹp dài kia, với ánh mắt của cơ động, nhìn thấy được ít nhất hơn 10 tòa thạch bão. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy được một số đội kỵ binh đang tuần tra dọc theo biên giới. Hiển nhiên, ở thời đại thái bình thịnh thế này, nhưng hai đại đế quốc cũng không có lơi là việc tuần tra biên cảnh. Đương nhiên đó cũng không phải là lo lắng chuyện chiến tranh giữa hai đế quốc, mà chủ yếu là để đối phó với đám thương hội đi buôn lậu. Nhìn thấy những tòa phong hỏa đài kia trong lòng cơ động chật lóm ra quan mang, hắn đột nhiên nghĩ ra một chủ ý không tệ. Đang bay trên trời cao, xuyên qua đám mây mù Cơ động đương nhiên không sợ bị người ta phát hiện Cho dù là bị đánh binh lính bên dưới phát hiện Với thực lực của đám binh lính trấn thủ biên cương Làm sao có thể chống lại một cường giả như hắn cơ chứ Hai cánh gian rộng Trong nháy mắt Cơ động đã bay xuyên qua đông một đế quốc Tiến vào trong cảnh nội của trung thổ đế quốc. Dùng ánh mắt nhìn là một chuyện, chân chính tiến vào trong trung thổ đế quốc, dùng thân thể cảm nhận lại là một chuyện khác hẳn. Có lẽ bởi vì hắn đã có lĩnh ngộ nhất định đối với hỗn độn, lại thêm sự mẫn cảm của linh hồn chi hỏa. Từ đông một đế quốc tiến vào trong trung thổ đế quốc. Cơ động rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn chợt trầm trọng hơn vài phần Không khí ngưng động Khí tức rắn chắc Làm cho tốc độ phi hành của hắn thoáng có chút giảm bớt Không hổ là ngũ hành đại lục a Các quốc gia lấy phương vị ngũ hành mà đặt tên Cũng không phải là nghe cho vui Mà là chân chính có ý nghĩa rõ ràng Tăng cường ma lực phát ra Hai cái phi hành pháp trận sau lưng cơ đông chuyển hoán thành đồ án mơ dương ngư. Hào quan khẽ lưu chuyển tốc độ của hắn đã khôi phục lại bình thường, phóng thẳng về phía địa Linh Sơn. mu A Co Vông 2009-2013-0937B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 200 mẹ con gặp lại dịp đai im tám mươi a du nguồn bàn long chiến đội 2 t đối với địa linh sơn cơ động coi như là tương đối quen thuộc dù sao hắn cũng không chỉ đến nơi này có một lần hơn nữa càng có giao tình đặc biệt với bính hỏa thần thú chu tước bằng vào mấy sợi phượng hoàng linh mà chu tước tặng cho Trong địa phương tràn ngập núi non chập trùng này, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Lúc trước hắn từng đến đây tị nạn, tránh né sự tuy sát của hoàng thất trung thổ đế quốc. Hai canh giờ Từ khi rời khỏi sinh mệnh chi sâm, bay đến bên ngoài địa linh sơn, cơ động chỉ mất có ngắn ngủi hai canh giờ thời gian. Tốc độ như vậy quả thật hoàn toàn có thể so sánh được với cựu long. Nếu như hắn muốn, chỉ cần khoảng một ngày, chỉ sợ cũng có thể dựa vào phi hành. Mà du lịch khắp đại lục, cũng không cần bất cứ phương tiện giao thông gì. Bất quá hai canh giờ phi hành cực nhanh này, đối với cơ động mà nói ma lực tiêu hao cũng không nhỏ. Ma lực trong cơ thể không ngờ đã tiêu hao đến hơn phân nửa, Cũng không có dừng lại bên ngoài địa linh sơn Cũng không có giảm bớt tốc độ Cơ động trực tiếp lấy ra hai cây phượng hoàng linh Phân biệt cầm trên hai tay Đồng thời Hắn cũng đem mơ dương sông hỏa phi hành pháp trận Sau lưng chuyển hóa thành mơ dương sông hỏa ngưng tụ pháp trận Khiến cho tốc độ giảm xuống. Nhưng tốc độ khôi phục ma lực lại tăng lên. Phóng thẳng vào bên trong địa linh sơn. Đã không còn phi hành pháp trận hỗ trợ tốc độ phi hành của cơ động giảm xuống chỉ còn một phần ba lúc trước. Nhưng có ngưng tụ pháp trận hỗ trợ tốc độ khôi phục ma lực của hắn lại tăng lên gấp ba lần. Cứ như vậy kéo dài. Sự tiêu hao ma lực suốt hai canh giờ phi hành lúc nãy Đã bắt đầu chậm rãi khôi phục lại Diện tích tổng thể của địa linh sơn Cũng không bằng được sinh mệnh chi sâm Nhưng ở nơi này nối non liên miên chập chùm Rừng rậm dày đặc Đằng nói là an bày 20 vạn sâm yêu Cho dù là 200 vạn sâm yêu Cũng tuyệt đối không có vấn đề gì Phi hành trên không trung của địa linh sơn so với phi hành trên không trung sinh mệnh chi sâm là hoàn toàn bất đồng. Cơ động có thể rõ ràng cảm giác được. Trong địa linh sơn bên dưới thỉnh thoảng có khí tức của ma thú tập trung lên thân thể mình. Đương nhiên, với thực lực của đám ma thú đó, muốn tập trung vào hắn cơ hồ là không có khả năng. Nhất là khi chúng nó cảm nhận được ma lực ba động của phượng hoàng linh Lập tức nhanh chóng thu liễm lại khí tức của chính mình e rằng cơ động phát hiện ra mình Liền lâm vào tai ương ngập đầu Mãi cho đến khi xâm nhập vào tầm trong của địa linh sơn Cơ động mới bắt đầu cảm nhận được áp lực Trước kia khi hắn đi vào địa linh sơn đều là di chuyển trên mặt đất lần này phi hành trên bầu trời không hề nghi ngờ sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo ma thú bên dưới những ma thú trong các tầm trong của địa linh sơn đều cường đại hơn những ma thú tầm ngoài rất nhiều ít nhất cũng là những ma thú từ lục giai trở lên lại càng không thiếu bát giai cưỡng giai ma thú cho dù là thập giai ma thú cũng không chỉ có một mình bính hỏa thần thú chu tước chẳng qua ở nơi này thực lực chu tước là tuyệt đối cực mạnh cho nên mới chân chính là địa linh sơn ma thú chi vương cơ động thúc dục ma lược rót vào trong phượng hoàng linh nhất thời cặp phượng hoàng linh màu xích kim kia chật tản mát ra khí tức phượng hoàng nồng đậm bản thân cơ động còn có huyết mạch phượng hoàng hỗ trợ, lại có cực hạn dương hỏa. một khi rót ma lực bản thân vào, khiến cho khí tức mà phượng hoàng linh tản mát ra so với khí tức của chính bản thân chu tước cũng không có sự khác biệt nào quá lớn. cứ như vậy, bên dưới địa linh sơn mới dần dần xem như là bình tĩnh bớt vài phần những khí thức cường đại cứ liên tiếp biến mất đi xa xa cơ động đã nhìn thấy được chu tước huyệt động trong mắt toát ra một tia vui vẻ ma lực rót vào trong chu tước thủ trạc hỏa nhiệt ra đi đến nhà rồi ma lực nóng rực ba động từ trong chu tước thủ trạc phóng thiết mà ra một tiếng phượng kêu to rõ vang lên thân thể đã trưởng thành của hỏa nhi chợt phóng ra bay thẳng lên không trung ma lực mơ dương sông hỏa nồng đậm ba động tựa như lan tràn khắp nơi chợt lan truyền ra nó lúc này đã chân chính có được bộ dáng huyết mạch thần thú khí tức không chút nào thu liễm nhất thời phóng suốt ra ma lực bản thân bút lên đến mức tận cùng Trên thân thể màu vàng bỗng nhiên phóng xuất ra ngọn hỏa diễm màu đen Còn trên thân thể màu đen chợt phóng xuất ra hỏa diễm màu vàng kiên Mơ dương chi hỏa hoàn toàn cân bằng cùng với khí tức ma lực của cơ động hoàn toàn giống nhau như đốt Tuy rằng hiện tại hỏa nhi vẫn còn ở đẳng cấp lục giai, Nhưng khoảng cách đến thức giai cũng chỉ còn một bước nhỏ mà thôi vừa ra khỏi chu tước thủ trạc hỏa nhi liền cảm nhận được khí tức quen thuộc xung quanh lúc ánh mắt nó nhìn thấy được chu tước huyệt động thanh âm phượng hót to rõ lại còn mang theo vài phần rung rẩy nhẹ nhẹ hai cánh khẽ khép lại tựa như chim ém trao lượng vậy phóng thẳng về phía chu tước huyệt động một tiếng phượng hót càng thêm to rõ hơn rất nhiều chợt vang ra vang vọng trên khắp mỗi ngõ ngách của địa linh sơn tiếng kêu này cũng không phải của Hỏa nhi mà là từ trong chư tước huyệt động phát ra ngay sau đó không trung trong nháy mắt liền biến thành một mảnh sức kim nồng đạo cực hạn dương hỏa nguyên tố ba động mãn liệt Khiến cho tất cả các ma thú cường đại tại tầm trong của địa linh sơn đồng loạt hoảng sợ rút sâu vào trong nơi trú ẩn của mình. Chiếc tôn trong hỏa hệ ma thú, hỏa phượng hoàng chu tước, khí tức toàn diện bùng phát ra mãnh liệt. Nhưng mà, trong khí tức cường đại kia, cũng không hề mang theo chút nào sức công kiếp, mà chán đầy vẻ hiu hậu cùng với bao dung lại còn có sự nhớ nhung mãnh liệt cùng với cảm động run rẩy nữa quang mang màu xích kim cơ hồ trong nháy mắt đã đem thân thể hỏa nhu hoàn toàn bao trùm vào trong gắt gao ôm chặt lấy chu tước mang theo một luồng sáng màu kim đỏ vô cùng mỹ lệ phía sau giống như một sợi quang tuyến màu vàng kim khổng lồ hai cánh gian rộng Không ngừng bay múa mãnh liệt xung quanh con gái mình. Hỏa nhi hiện tại, nhìn qua thân thể kỳ thật cũng không còn chênh lệch bao nhiêu với mẹ nó nữa. Há miệng kêu lên vui vẻ, hưng phấn cùng bay múa với mẹ nó. Nhìn một màn này. Trên mặt cơ động toát ra một nụ cười thông cảm. Thậm chí ngay cả khó mắt hắn cũng đã có chút ương ướt. Trên thế gian này không hề nghi ngờ tình thương của mẹ là vĩ đại nhất. Tất cả các loại tình cảm khác đều không thể bằng được. Trong lòng hắn làm sao có thể không cảm động cho được bằng vào phi hành pháp trận. Tốc độ phi hành nhanh lên đến như thế. Cơ động đã quyết định lần quay về này hắn sẽ dành thời gian để đi bái tế cha mẹ ở kiếp này của hắn coi như là thay thế chủ nhân của cái thân thể này mà giải quyết một phần tâm nguyện chu tước cùng với hỏa nhi cứ mãi vây lấy nhau mà nhảy múa mãi đến khi hai mẹ con nàng rơi xuống đến trước chu tước huyệt động tất cả các quan mang mới thu liễm trở lại Hỏa Nhi không ngừng dùng đầu mình cọ cọ lên trên cổ chu tước, phát ra tiếng kêu to. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt lại chả rơi ra từ trong mắt của nó nữa. Hai cánh chu trước đã hoàn toàn dang rộng, đem thân thể Hỏa Nhi ôm vào trong lòng. Nó khẽ cúi đầu, kim quan trong mắt không ngừng ba động, hiển nhiên cũng là cực kỳ kích động. Gần sáu năm trôi qua. Mặc dù sáu năm đối với thần thú như chu tước cũng không tính là cái gì Nhưng mà lòng nhớ nhung đối với con mình cũng không ít hơn so với nhân loại bao nhiêu Mẹ con gặp lại sự vui sướng của nàng nhiều đến thế nào Cơ động cũng không có quấy rầy bọn họ Chỉ là yên lặng đứng một bên Thu hồi chu tước song dực Lặng lặng nhìn chăm chú bọn họ khôi phục lượng ma lực tiêu hao của mình, chu tước cũng không có khiến hắn chờ quá lâu. sau khi cùng con gái thân thiết một phen, nàng đã ngẫm đầu, ánh mắt trán đầy thân thiết cùng với nhu hòa nhìn về phía cơ động, cảm ơn ngươi cơ động. cơ động mỉm cười nói, chu tước tiền bối, sáu năm trời ta mới mang hỏa nhi về thăm ngươi một lần. Ngươi không trách ta đã là tốt lắm rồi. Chu Tước nhẹ nhàng lắc đầu. Ta làm sao lại trách ngươi được chứ? Nếu không phải nhờ ngươi, họ nhi cũng khó có thể đến được thế giới này. Nếu không phải theo ngươi, đừng nói là 6 năm. Cho dù là 600 năm ta cũng không có khả năng khiến cho nó khôi phục lại đến trình độ hiện tại. Ta có thể cảm nhận được, Mơ dương song hỏa thuộc tính của hỏa nhi đã hoàn toàn dung hợp như ý Cũng sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì tới thân thể nữa Thậm chí ở trong thân thể nó ta còn cảm nhận được một chút khí tức hỗn độn Tất cả những chuyện này đều là do ngươi ban cho mẹ con ta Nếu như ngươi không chê từ nay về sau đừng gọi ta là tiền bối Cứ gọi ta là A-di được rồi cơ động cười nói như vậy ta cũng không khác sáo nữa chu tước a di chu tước phát ra một tiếng kêu nhẹ kim quan lưu chuyển bao trùm lấy thân thể cơ động cùng với hỏa nhi hào quang chợt lót lên giây lát sau bọn họ đã xuất hiện trước cây phượng huyết ngô đồng một bên trong chu tước huyệt động ngắn ngủi sáu năm Ngươi đã trợ giúp Hỏa Nhi tăng lên đến trình độ gần thất giai. Cơ động, ta thật sự khó tưởng tượng nổi ngươi đã làm như thế nào. A, ma lực của ngươi không ngờ cũng tiến bộ nhiều đến như vậy. Lúc này Chu Tước mới chú ý đến sự biến hóa trên bản thân cơ động. Từ khi lĩnh ngộ xong sự ảo diệu của linh hồn chi hỏa, ma lực bản thân cơ động đã hoàn toàn nội liễm lại. Chu Tước mặc dù là thần thú, nhưng cũng phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện ra biến hóa của hắn. Cơ động từ trên người của ngươi ta cảm nhận được một cổ khí tức khiến ta cũng phải sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ được hỗn độn chi hỏa? Chú Tước chóng đầy kinh ngạc nhìn hắn. Cơ động nói, cũng không thể nói là nắm giữ, chỉ là thấu hiểu được vài phần mà thôi. Chu tước A-di, lần này ta mang hỏa nhi trở về một là thăm ngài, đồng thời ta cũng có một chuyện muốn nhờ ngài. Nếu như việc này có thể thành công, ta cảm thấy đối với địa linh sơn cũng là một chuyện tốt. Chu tước gật gật đầu, nói. Ngươi nói đi, chỉ cần là chuyện ta làm được, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Sự cảm kiếp của nàng đối với cơ động là xuất phát tận đáy lòng. Là một người mẹ còn có chuyện gì khiến cho nàng vui sướng hơn là chuyện con mình có thể bình an mà lớn lên cơ chứ? Hốn chi! Cơ động đã có được hỗn độn căn nguyên. Lại tiến thêm một bước lĩnh ngộ được ảo diệu của hỗn độn chi hỏa. Tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Từ bất cứ góc độ nào mà nói, Chu Tước cũng sẽ không từ chối thỉnh cầu trợ giúp của cơ động lập tức cơ động đem chuyện mình đã gặp tại sinh mệnh chi sâm kể lại tỉ mỉ một lượt nghe hắn kể lại xong ánh mắt chu tước không khỏi trở nên có chút quá dị cơ động ngươi nói là liệt diễm nữ hoàng điện hạ lâu nay cùng đi chung với ngươi trong thế giới nhân loại sao cơ động gật gật đầu nói đúng vậy có chuyện gì không chu tước a di Chu Tước lắc lắc đầu, nói, không có gì, ngươi phải cố gắng bảo vệ tốt nữ hoàng điện hạ. Chuyện sâm yêu di dời này, đối với địa linh sơn chúng ta đúng là một chuyện tốt. Không có bất cứ chủng tộc nào có thể có được sự thấu hiểu đối với thiên nhiên hơn sâm yêu được. Có bọn họ ở đây, đủ để giúp cho toàn bộ thực vật trên địa linh sơn thức tỉnh, sinh sôi nảy nở tươi tốt. Như vậy đi ta lập tức triệu tập vạn thú đại hội trên địa Linh Sơn Mặc dù ở đây ta là ma thú chi vương Nhưng chuyện quan hệ đến lãnh địa của tất cả các ma thú Ta nhất thiết phải trương cầu ý kiến của tất cả bọn họ Cơ động nói Chuyện này đương nhiên Vừa nói Cổ tay hắn vừa lật một chút từ trong chu tước thủ trạc của mình lấy ra một cái bình hồ lô chứa căn nguyên sinh mệnh mà lúc trước sâm yêu đã tặng cho chu tước a di ta nghĩ có được thứ này lời nói của ngươi đối với bọn họ sẽ càng có sức thuyết phục hơn một chút đây là căn nguyên sinh mệnh do bộ tộc sâm yêu ủ ra nó đủ để chứng minh Bộ tộc sâm yêu có thể đem hoàn cảnh của địa linh sơn cải tạo thành một địa phương tràn ngập sinh cơ cùng với sinh mệnh lực. Thực lực Chu tước lên đến mức nào? Cho dù không cần mở ra nắp bình, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng khí tức sinh mệnh lực khổng lồ ẩn chứa trong bình hồ lô kia. Khẽ kêu nhỏ một tiếng, dùng mỏ gắp lấy bình hồ lô khẽ hớt nhẹ cho cái nắp bật ra nhất thời một cổ khí tức sinh mệnh ngưng tụ cùng với hô hấp rót vào trong thân thể nó nháy mắt hỏa diễm màu xích kim trên người chu tước chợt bừng sáng lên khiến cho ánh sáng trong chu tước huyệt động gần như tăng lên gấp đôi đúng là thứ tốt cơ động có bình căn nguyên sinh mệnh này ta cơ hồ có thể khẳng định Tuyệt đối không có bất cứ ma thú nào không đồng ý sâm yêu đến địa linh sơn. Ngươi cùng ta đi tham gia vạn thú đại hội đi, ta ngay lập tức đi triệu tập bọn chúng. Cơ động lắc lắc đầu, nói. Không cần, chu tứ A-di. Dù sao ta cũng không hiểu được ngôn ngữ của các ma thú. Chẳng lẽ ta lại không tin tưởng được ngài hay sao? Hiện tại ta định đến Trung Nguyên Thành xử lý một số chuyện riêng. Đến khi ta quay trở lại, chắc là cũng đã có kết quả rồi. Hỏa Nhi cứ ở lại bên cạnh ngài đi. Hai mẹ con các vị cũng đã lâu không gặp nhau, thôi thì ở chung với nhau, thân thiết một chút đi. Chu Tước quay sang nhìn Hỏa Nhi trong mắt toát ra ý cười, nói Vậy cũng được ta phải triệu tập toàn bộ ma thú từ lục giai trở lên ở địa linh sơn cũng cần một khoảng thời gian nhất định. hơn nữa còn phải thương nghị thảo luận, lâu nhất cũng không quá ba ngày. ba ngày sau ngươi quay trở về là được. cơ động gật gật đầu. ba ngày là vừa đủ rồi. a di ta xin phép cáo từ. ô ô Hỏa Nhi khẽ kêu lên một tiếng, gian rộng cặp cánh bước lại bên cạnh cơ động, dùng mỏ cắn nhẹ lên vạt áo cơ động. Nàng đã ở cùng với cơ động suốt mấy năm nay, lúc này thấy phải chia tay cơ động tự nhiên có chút không muốn. Cơ động sờ sờ đầu Hỏa Nhi. Hỏa Nhi ngoan. Ta đi giải quyết một số vấn đề, xong sẽ lập tức quay về. Ngươi cứ ở lại chơi đùa với chu tước A-di đi. Hỏa nhi mở to hai mắt, khẽ gật gật đầu, tâm không cam tình không muốn, đành phải buông áo cơ động ra. Cặp cánh màu trắng sau lưng gian rộng. Toàn thân cơ động lại được bao phủ bởi một tầng bạch quan đặc hữu của Phượng Vũ Long xà biến. Thân hình khẽ lón lên, hóa thành một đạo bạch quan bay thẳng ra khỏi chu tước huyệt động chứng kiến bộ dáng cơ động bay ra trong mắt chu tước choáng đầy sự rung động người khác có lẽ không cảm giác ra nhưng nàng thân là bính hỏa thần thú hơn nữa chu tước nội giáp là do nàng tặng cho cơ động lúc này nhìn thấy cơ động triển khai phượng vũ long xà biến bay ra Nàng nhất thời cảm giác được khí tức phát ra trên người cơ động mà ngay cả nàng cũng phải lâm vào sợ hãi